Chương 16, số sách. Buổi tối ngày thứ ba, Hoàng thượng không lại đây. Trần Mạn Nhu xem như ngủ ngon, một đêm không mộng mị, Nhưng ngày hôm sau nàng liền buồn bực, bởi vì Thừa Càng Cung bên cạnh, qua giờ ngọ có một người đến ở. Trần Mạn Nhu cho Tiểu Hỷ Tử đi hỏi thăm, nghe nói là nữ nhi của thống lĩnh nhất đẳng thị vệ trong cung, được phong làm tòng nhị phẩm thành phi, ở chủ điện Thừa Càng Cung. Trần Mạn Nhu nhíu mày, ước thúc người Chung Túy Cung làm cho bọn họ không cần tùy tiện xuất môn, chính là đi lấy bữa tối, cũng phải cẩn thận, trước không cần chống lại cùng thành phi nương nương cách vách, này an toàn của hoàng cung, là quan trọng nhất, tuy rằng phụ thân thành phi chính là nhị phẩm thống lĩnh thị vệ, là quan chính tứ phẩm, nhưng là đáng giá một tòng phi vị nhị phẩm, nương nương, thành phi kia ngày sau có thể hay không đối chúng ta, chờ buổi tối đóng đại môn chung túy cung, tận hoang liền nhịn không được hơi lo lắng hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu, ngày mai nhìn xem tính cách rồi nói sau, nếu là người khó chơi, chúng ta trước hết gặp chiêu phái chiêu, nếu là người thông minh, chúng ta cũng tạm thời ở chung, ai bảo chúng ta cùng nàng ở cách vách đầu, đối nguyệt có chút mất hứng, một bên mang chỉ theo cho Trần Mạn Nhu, một bên thăng thở nói, hoàng thượng cũng không biết là nghĩ như thế nào, nhóm nô tỷ còn biết, này văn võ liền nhau, mới là hài hòa chi đạo, đồng đạo tướng bài xích. Người làm sao có thể đem thành phi an bài đến thự càng cung đâu, này cũng không phải là hoàng thượng an bài, này à, là hoàng hậu nương nương hiền lành an bài. Trần Mạn Nhu chọn vài loại sợi tơ, xỏ kim bắt đầu theo hoa, dù sao ăn xong cơm chiều cũng không có việc gì làm, trước hết làm châm tuyến trong chốc lát, đối nguyệt sửng sốt trong chốc lát, ngẫn đầu nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, chỉ thấy Trần Mạn Nhu khóe miệng mang cười, hơi có chút dương dương tự đắc. Đối nguyệt thực chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, nương nương, ngài sẽ không lo lắng sao, hoàng hậu nàng an bài như vậy, có hay không muốn nhầm vào chúng ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta vừa mới vào cung, hoàng thượng bất quá là dựa theo quy củ ở chỗ ta nghỉ ngơi hai buổi tối, buổi tối ngày hôm sau còn cái gì cũng chưa làm, cho dù là cùng Đức Phi so sánh, cũng trên cơ bản chẳng hơn gì, Đức Phi, tốt xấu gì cũng là ngày hôm sau bị Dương Quý Phi đoạt cơ hội. Nếu là không có Dương Quý Phi, nói không chừng Đức Phi có thể được sủng ái, nhưng là đã biết giới hạn, Dương Quý Phi không biết là được giáo dục làm sao, cư nhiên không lộ diện, nhưng là, Dương Quý Phi không lộ diện, chính mình cũng không thể làm cho Hoàng thượng đối với mình làm ra cái gì, có thể thấy được, vẫn là có điểm quá kém, tình huống hiện tại, có cảm giác điểm tốt chỉ ở bề ngoài, nhìn như là có vẻ được sủng ái, nhưng suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy không quá được sủng ái. Dù sao, đây là lần đầu tiên tuyển tú sau khi hoàng thượng đăng cơ, lại vừa mới ra hiếu kỳ, thật sự là không có vật tham chiếu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hoàng hậu cái loại người thông minh này, là khẳng định sẽ không tùy ý ra tay, khi hiện tại, đối nguyệt hơi hơi nhíu mì, lần này tận hoang tư tưởng có vẻ nhanh, ở một bên nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương đây là phòng người chu đáo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ừm, dù sao nhà. Tạm thời chúng ta không cần lo lắng, chỉ bằng điểm ta vào cung trước nàng, thành phi nếu là đầu óc thông minh, sẽ không ở dưới tình thế không rõ tình huống nháo sự, nhưng nếu là đầu óc không thông minh, có thể nói không chừng, hiện tại số lượng người hậu cung vẫn là thiếu, thêm người mới cũng mới 12, hoàng thượng hậu cung 3.000 đâu, chúng ta sốt ruột quá sớm, trần mạng nhu theo xong một mảnh lá cây, tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy còn có thể nhìn ra đi, để lại khuôn theo, đúng rồi. Tẩn hoàng, số sách lấy lại đây cho ta xem xem, trung túy cung thế nào, nếu là quá mỏng, chúng ta khả phải nghĩ biện pháp, nương nương, sổ sách kia đều là bên ngoài, hoàng thượng hoàng hậu hoàng thái hậu ban cho, hoặc là nương nương các cung đưa tới, tẩn hoàng hết chỗ nói rồi, nếu không đủ dày, ngươi tính đi chỗ nào nghĩ biện pháp, này tiến cung còn không có đến một tháng đâu, liền tuyên người nhà tiến cung vấn an sao, nghĩ đến hậu quả lão thái thái tiến cung mang đến. Tận hoang sau đó nhanh giải thích, trong tay chúng ta, cũng không nhớ rõ, đều thu xếp ở bên trong quần áo cũ của nương nương ngài, nương nương ngài yên tâm, thời điểm chúng ta thượng kinh, lão gia cho 10 vạn lượng, phu nhân cho 10 vạn lượng, đại gia cho 3 vạn lượng, nhị gia cho 2 vạn lượng, sau khi thượng kinh, lão thái gia cho 10 vạn lượng, lão thái thái cho 10 vạn lượng, bạc chúng ta, chính là cả đời, đều đủ chi, trần gia hiện tại thoạt nhìn là không nổi bật nhưng cũng là khai quốc công thần, Trần gia cũng không có bại gia tử, chính là trừ bỏ tước vị, gia sản bên ngoài, này phần ngầm, gia sản vàng bạc Trần gia trong kinh thành vẫn có thể sắp xếp thượng hào, Trần Mạn Nhu lại là đích nữ duy nhất thế hệ này của Trần gia, không thể mười dặm hồng trang, còn không cấp mấy chục vạn lượng bạc, hoàng cung là địa phương tốn bạc nhất a, cái kia giấu cho tốt, chúng ta bây giờ còn không cần. Trần Mạn Nhu nghe Tử Hoang nói, nhanh xua tay nói Còn thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài xem xét, cửa sổ đều là mở ra, cho nên động tĩnh những người bên ngoài vừa xem biết ngay, tiểu minh tử chỉ huy hai tiểu thái giám kiểm tra cửa sổ, tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử chuyển đồ trong viện tới hướng khố phòng, khố phòng trung túy cung nguyên bản có chút đồ vật, có chút, là phi tử lúc trước ở nơi này lưu lại, có chút, còn lại là nguyên bộ phương tiện trung túy cung, nhưng là mọi người trên cơ bản đều không thích nguyên bộ phương tiện, mà là chính mình phối trí cho nên có không ít đồ lưu lại, Trần Mạng Nhu ghét bỏ hương vị khố phòng, cho nên cho người đem mọi thứ ra phơi nắng, dù sao giữa mùa hè, cũng không sợ có sương sớm, vi nhạc, hội ẩm, hôm nay hai người các ngươi gác đêm, tiếng tiểu, bôi đình, ngày mai còn có chuyện phân phó các ngươi, hôm nay liền đi ngủ sớm đi, Trần Mạng Nhu hô một tiếng ra lệnh cho bốn người đứng ở mái nhà công, nói đơn giản một tiếng, chờ các nàng ứng lời, mới quay đầu nói tiếp đề tài lúc trước. Ta không phải muốn xem đồ dùng trong chung túy cung có đủ hay không, mà là muốn biết sơ trong lòng, ngày sau cũng đỡ phải xuất hiện tình trạng bị người hãm hại. tẩn Hoang bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh lấy chìa khóa mở ra ngăn tủ nhỏ dưới bàn trang điểm, từ bên trong ôm đi ra hai chồng sổ sách phóng tới trước mặt Trần Mạng Nhu, đối nguyệt đứng dậy đem ngọn đèn thắp sáng, ngón tay Trần mạn Nhu ở mặt trên dao động vài cái, phải có nhưng không có. tẩn Hoang ngày đó chỉ dùng chu sa để viết, hỏng rồi còn lại là ở bên cạnh vẽ một chút, có thể sử dụng được, còn lại là số lượng, hai loại trước, là cần báo đến chỗ hoàng hậu đi, sau đó hoàng hậu phái người đến kiểm tra, nếu là thật, cho phủ nội vụ bổ sung, đương nhiên, đây là có kỳ hạn thời gian, nhanh chóng, chậm trễ, sự tình cũng nhiều hơn, này tơ lụa trắng là cái gì, ngày sau không thể dùng để thưởng người, cũng không thể tùy ý cho người ta dùng, nếu là có người dùng, tận hoan ngươi nên nhớ số lượng. Cho dù là một tức, đều không được sai, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vô cổ, Trần Mạn Nhu lập tức dặn một tiếng, tẩn hoang nhanh gật đầu, Trần Mạn Nhu lại xem đến phần trang sức được ban cho, nói tiếp, này về sau ban thưởng trang sức, liền chọn từ nơi này, ban cho cho ai, khi nào thì ban cho, nhất định phải viết rõ ràng, lật xem xong hai quyển sổ sách, cũng đã không sai biệt lắm đến giờ hợi, này chỉ là công trướng, tư trướng Trần Mạn Nhu còn chưa kịp xem, không xem. Tư trướng là mới, lại là tận hoang quảng, ta rất yên tâm, Trần Mạn Nhu đánh cái ngáp, cho tận hoang đem sổ sách cất trở lại, sau đó kêu vi nhạc cùng hội ẩm tiếng vào, các ngươi hai người canh gác, các ngươi liền nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Tẩn hoang đối nguyệt hành lễ đang muốn đi, Trần Mạn Nhu lại nói tiếp, đúng rồi, ngày mai thỉnh an, để cho bôi đình cùng tiếng tửu đi theo đi, các ngươi hai người liền canh giữ ở chung túy cung, ai cũng biết, thời điểm cùng nhóm phi tầng giao tiếp, Là thời điểm khó khăn nhất, vạn nhất có người nghĩ ra mấy chuyện xấu, đầu tiên gặp tao ương nhất định là cung nữ thái giám đi theo, tẩn hoang cùng đối nguyệt là trần gia tân tân khổ khổ điều ngã, dạy dỗ, trần mạng nhu tuyệt đối luyến tiếc đen ra ở lúc nữ nhân võ mồm, mấy ngày trước là tẩn hoang mang bôi đình cùng tiến tửu đi theo, coi như là dạy cho các nàng biết quy củ. thư dịp trong cung đại hỏa còn không có hoàn toàn thiêu cháy, nàng trước đem bôi đình cùng tiến tửu điều ngã, dạy dỗ mới được, bất quá. Chuyện tình này, cũng là chuyện tình rạng rỡ mặt mày, dù sao thôi, mọi người trong tiềm thức người mang đi ra ngoài, đều là người mình tối tín nhiệm, cho nên này coi như là ân điển, vừa vặn thử một chút, nếu có thể sử dụng, liền bồi dưỡng, nếu không thể dùng, nói không chừng có thể mượn nhân thủ dùng, vừa nghĩ, Trần Mạng Nhu một bên cho người hầu hạ thay đổi quần áo, trực tiếp lên giường hẹn cùng chu công, ngày hôm sau, Trần Mạng Nhu cố ý sơ kiểu tóc có không ít cây trâm, Cố ý hướng người mới bên kia thể hiện một chút, thế này mới lên giá liễn, trước đi thừa càng cung, Trần Mạng Nhu canh thời gian hướng đến có vẻ chuẩn, bình thường đều là sau Đức Phi, cùng Lưu Phi vừa vặn một thời điểm, Lưu Phi tỷ tỷ chúng ta thực có duyên phận, Trần Mạng Nhu cười sáng lạng, đi sau Lưu Phi nửa bước chân, một trước một sau đứng ở cửa vĩnh thọ cung, Lưu Phi thân thủ vỗ nhẹ cánh tay Trần Mạng Nhu một chút, ta cũng hiểu được hai ta có duyên phận đặc biệt. Nếu không hôm nay ngươi mời ta uống trà, Lưu Phi tỷ tỷ cũng không phải là ta không cho ngươi đi, hôm qua à, ta vừa phân phó người, chờ sau khi ta đi ra ngoài, cho các nàng đem quần áo trong phòng, đều đem ra phơi nắng, đợi lát nữa ngươi đi đã có thể không phải uống trà, mà là uống cho bụi đi, Trần Mạng Nhu trên mặt một bộ bất đắc dĩ, bộ dáng hồn nhiên, tuyệt đối có thể làm cho người ta tin tưởng, nàng bởi vì cự tuyệt người khác mà toát ra vẻ xin lỗi. Là thập phần có thành ý, Lưu Phi nhíu mày cười nói, quên đi, vốn đâu, ta còn nghĩ, trong cung mới đến đây một mụi muội chúng ta có thể cùng uống trà đâu, đang nói, chỉ thấy tiểu cung nữ trước kia đi ra, nói là hoàng hậu cho các nàng đi vào, Lưu Phi cũng dừng câu chuyện lại, hơi chút sửa sang lại quần áo, liền dẫn đầu đi vào trước, Trần Mạng Nhu theo ở phía sau, đi theo động tác Lưu Phi, chương 17, xử phạt. Hôm nay Dương Quý Phi nhưng thật ra không có tới trễ, Trần Mạn Nhu ngồi xuống không bao lâu, Đức Phi thuộc Phi đến đây, Dương Quý Phi đi đến, theo sau, mới là Thành Phi mới tiến cung đến, Thành Phi diện mạo rất là minh diễm, mặc một thân kim hoa váy màu hồng phấn, trên đầu đội phù dung hoa vàng rồng, hai bên cắm trâm cải tiên hạt hàm châu, hai má phấn nhuận, ánh mắt đen bóng, môi sắc tiên diễm, nhìn giống như một đoàn hỏa diễm, thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, thành phi tiến vào cũng không nhìn người khác, chỉ đối với hoàng hậu ở trên hành đại lễ, hoàng hậu lượt lượt nâng tay, đứng dậy đi, thành phi diện mạo quả thật không sai, thành phi người so với hoa càng đẹp hơn, may mắn, hôm nay hoàng hậu mặc quần áo màu tím, bất quá, váy áo màu hồng phấn, bên trong coi như là mang theo cái hồng từ, khó trách hoàng hậu nhìn không thoải mái, phải không, đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Thành phi lập tức yêu kiều cười nói, thiếp vốn đang lo lắng quần áo này có vẻ thực vẻ người lớn đâu, hiện nay nghe hoàng hậu nương nương vừa nói như vậy, thiếp mới xem như yên tâm, thành phi thật ra là người hoạt bát, nên như vậy, là điều chúng ta muốn nói, hoàng hậu chỉ cười cười, cũng không hỏi tiếp thành phi, chỉ nói, vào cung, chính là nữ nhân hoàng thượng, ta mặc kệ các ngươi ở thời điểm khoe các là bộ dáng gì chăng nữa, chính là làm hậu phi, phải có quy cũ. Ngày thường cũng chỉ lấy hầu hạ hoàng thượng làm đầu, việc khác xếp ở phía sau, hiểu chưa, lời này tuy rằng là nói là các ngươi, nhưng ánh mắt cũng là đặt ở trên người thành phi, nhưng là quét một mặt mũi thành phi đi mất, thành phi tuy rằng nhìn không phải thông minh, nhưng là lời hay ngạc nói vẫn có thể nghe hiểu, sắc mặt đỏ hồng, cắn cắn môi bộ dáng có chút không cam lòng, lại cũng không dám cùng hoàng hậu chống đối, hoàng hậu cũng không nghĩ ngay ngày đầu tiên sẽ dạy huấn thanh danh của người mới cho nên thấy chuyển biến tốt thì cũng thu lại, cho người cầm trang sức đến ban cho thành phi. Tiếp theo là thành phi cấp các vị phi tần chào hỏi, nói đến cũng kỳ quái, thành phi này đối với hoàng hậu không khách khí như vậy, nhưng đối với Dương Quý phi thật ra rất khách khí, xoay người mỗi câu nói đầu tiên là ca ngợi Dương Quý phi, "Thiếp cấp Quý phi nương nương khỉnh an, Quý phi nương nương thật sự là xinh đẹp, ta ban đầu còn muốn biết Quý phi nương nương lớn lên trong thế nào, hiện nay nhìn thấy, ta nghĩ" Tất nhiên là không bị kịp một phần 10 quý phi nương nương đâu." Dương Quý phi cười cười nói, "Thành phi muội muội quá khen, bản cung xem ra, Thành phi muội muội cũng là không sai." Nói xong, từ trên đầu nhổ xuống đến vẫn là kim trâm gắn trên tóc. Đây là một cái cây trong bản cung rất là yêu thích, hiện tại sẽ đưa cho muội muội, ngày sau chúng ta tỷ tỷ muội muội hòa thuận ở chung." Cung hầu hạ hoàng thượng, Thành phi sắc mặt hồng hào, Cái đó và lúc trước thời điểm bị Hoàng hậu chèn ép Thành Hồng khả không giống, lúc này Hồng nhưng thực ra mang theo vài phần kiều diễm. Tiếp trong Dương Quý Phi ban cho, Thành Phi xoay người liền cấp thuộc Phi chào hỏi, thuộc Phi cũng không mặn không nhạc nói hai câu, thưởng một cái vòng tay, đến phiên Trần mạn Nhu, Thành Phi trên mặt mang theo tò mò cẩn thận xem Trần mạn Nhu, Trần mạn Nhu nhíu mày, thân thủ sờ sờ mặt mình, Thành Phi lại nhìn cái gì, chẳng lẽ, hôm nay ta trên mặt mang theo này nọ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không phải, ta là xem Trần Phi tỷ tỷ gương mặt thật đẹp, Thành Phi lắc đầu, cười hì hì cấp Trần Mạng Nhu hành lễ, Trần Phi tỷ tỷ hảo, ngày sau chúng ta chính là tỷ muội ngày sau mong rằng Trần Phi nương nương chỉ điểm nhiều hơn, chỉ điểm thì không dám, Trần Mạng Nhu nhanh xua tay, ta cũng bất quá là so với người tiến cung sớm hơn 2-3 ngày mà thôi, trong cùng, trừ bỏ Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, chính là Hoàng Hậu định đoạt. Thành Phi ngày sau nếu là có cái gì không rõ, liền cứ việc hỏi Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương là một người đặc biệt tốt, ngươi nếu là thành tâm kính giáo, Hoàng hậu nương nương là khẳng định sẽ không tàn tư, nói xong, còn xác nhận như bình thường quay đầu đối Hoàng hậu nương nương cười nói, nương nương, thiếp nói vậy đúng đi, Hoàng hậu chính là gật gật đầu, Trần Mạng Nhu thân thủ từ trên cánh tay bắt đến một cái vòng tay đưa cho Thành Phi, một chút lòng thành, còn kính Thành Phi không cần ghét bỏ. Làm sao có thể ghét bỏ đâu, này vòng tay vừa thấy thì biết rất tốt, muội muội ta cũng không phải kiến thức hạn hẹp, còn nhận thức không ra thực hay giả. Thành Phi giả mù sa mưa cười nói, Trần Mạng Nhu cũng không cùng nàng so đo, gật đầu nói, đó là, Thành Phi ánh mắt tốt, bằng không, cũng sẽ không xem nhẹ hoàng hậu mà đi ôm chân quý Phi A. Sau khi Thành Phi cho băng cho tiệp dư các nàng, một đám người lại chậm rãi hướng Thái Hậu bên kia thỉnh an. Quá trình dựa theo Trần Mạng Nhu ngày đó đã trải qua, duy nhất không giống là, từ Ninh Thái Hậu lần này không tìm phiền toái, mà là đối thành Phi lại hỏi hang ân cần, quan tâm thật, Đức Phi ở dưới nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, Trần Phi muội muội vận khí nhưng không tốt, thời điểm vừa mới tiến cung, nói không chừng vừa vặn gặp Thái Hậu tâm tình không tốt đâu, Trần Mạn Nhu liếc mắt nhìn nàng một cái, Thái Hậu tâm tình như thế nào, ta cũng không dám nghiền ngẫm, bất quá đâu, ta nhưng thật ra biết. Không quản Thái hậu tâm tình tốt hay không, chúng ta là hậu bối, đều là muốn cùng, cũng không thể bởi vì Thái hậu tâm tình không tốt, liền oán giận, Trương Nguyễn Đình khóe miệng tươi cười dừng một chút, lập tức rất là đồng ý gật đầu, ngươi nói đúng, bản cung cũng hiểu được, làm vãn bối, chỉ cần hiếu thuận là có thể, hai vị muội muội là nói cái gì đâu, ta như thế nào mơ hồ nghe thấy Thái hậu cái gì, dương quý phi nhưng thật ra lỗ tai thông minh, vốn nghe Thái hậu nói chuyện đâu. Lúc này bỗng nhiên quay đầu hỏi, hơi kém chút vạ trần Mạn nhu nhảy dượng, Đức Phi nhanh cướp hồi đáp, chúng ta đang nói, Thái hậu nương nương hôm nay tâm tình tốt lắm, đúng vậy, Đức Phi nương nương nói cho thiếp Thái hậu nương nương tâm tình tốt lắm, bất quá thiếp cảm thấy, không quản Thái hậu nương nương tâm tình tốt hay không, thân là vãng bối, chúng ta đều là muốn hiếu kính Thái hậu làm đầu, có thể làm Thái hậu tươi cười, cũng là một loại hiếu thuận đâu, chỉ biết Trương Uyển Đình sẽ không nói cái gì cho phải. Trần Mạng Nhu lập tức đem câu nói quay ngược trở lại, ngươi không phải nói ta oán hận Thái Hậu thái độ không công bằng đâu, ha ha, ta cũng không có bị ngươi bắt đến Nga, ta đối Thái Hậu trước sau như một Nga, ngươi châm ngòi ly gián không có tác dụng Nga, quả nhiên, từ Ninh Thái Hậu liếc mắt Trương Uyển Đình một cái, có ý điều chỉ nói, Trần Phi Nhưng thật ra là người rõ ràng, ấn ý tứ Đức Phi kia, chẳng lẽ ai ra tâm tình tốt hay không, còn phải trước tiên tiếp đón các người. Sau đó các ngươi lại quyết định tới hay không, Thái hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ kia, Đức Phi cũng quyết đứng dậy quy xuống, Trần Mạn Nhu cũng đuổi theo sát phía sau đứng lên quỳ gối một bên, Thái hậu nương nương tha lỗi, thiếp có thể chứng minh, Đức Phi nương nương thực không phải ý tứ kia, Đức Phi nương nương sau lại cũng nói, nàng cũng hiểu được, không quản Thái hậu nương nương ngài tâm tình tốt không, chúng ta thân là vãn bối, đều phải hảo hảo hầu hạ Thái hậu nương nương mới đúng. Lời này nói thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu, Trương Uyển Đình có khổ nói không nên lời, ẩn ý câu kia cũng không phải chính nàng vừa rồi nói, nhưng là sau khi Trần Mạn Nhu nói, thì là châm chọc Trần Mạn Nhu chiếm không được niềm vui hoàng thái hậu, đến nơi đây mà nói, kia lại thật là mình ý đồ châm ngòi Trần Mạn Nhu, liền ngay cả hoàng hậu đều nhìn Trương Uyển Đình vài lần. Sau đó, tao nhã đứng dậy bồi tội, "Thái hậu nương nương, ta thân là hoàng hậu, nhưng không có quản tốt hậu cung." Thế cho nên làm cho Đức Phi ở tự ninh cung nói lời không nên nói, Thái hậu nương nương từ bi, cho ta đem Đức Phi mang về khiển trách một phen, Thái hậu trừng mắt nhìn Hoàng hậu một cái, lời này nhưng là rõ ràng nói cho nàng, này hậu cung đương gia làm chủ không phải tự ninh Thái hậu nàng, muốn xử phạt phi tử hoàng thượng, Hoàng hậu đến, này thanh minh, cũng không phải hung hăng đánh từ ninh Thái hậu một bạc tai sao, kỳ thật Hoàng hậu cũng không muốn đánh từ ninh Thái hậu cái tác này a chính là chuyện tình này. Nếu thật sự là để cho từ Ninh Thái Hậu truy cứu, lấy đến quyền nói chuyện, kia từ Ninh Thái Hậu nhất định có thể lấy lý do Hoàng hậu không quản lý tốt, đem cung quyền cướp đi vài phần. Từ Ninh Thái Hậu là ai? Là mẹ cả Hoàng thượng, là mẹ chồng Hoàng hậu, bà bà nói con dâu không hợp cách, muốn đích thân quản gia, ngươi có thể trước tiên vội vàng nói tìm di nương đến quảng sao, từ An Thái Hậu cho dù là sinh con làm Hoàng đế, ở lúc từ Ninh không chết trước. Nàng vẫn như cũ không có nhiều quyền lực, mặc kệ là quốc pháp hay là gia pháp, Từ Ninh Thái Hậu mới là này nữ nhân tôn quý nhất trong hoàng cung, chính là Từ An Thái Hậu. Nếu Từ Ninh Thái Hậu cố ý không muốn sắc phong Từ An Thái Hậu, kia Từ An Thái Hậu cũng chỉ có thể là thuộc Thái Phi, từ đầu tới đuôi, danh hào của Từ An Thái Hậu cũng chẳng qua là cái giao dịch mà thôi. Từ Ninh Thái Hậu có thể đem cử vương gia dưỡng tại bên người ở trong hoàng cung, mà Từ An Thái Hậu có thể có mấy phần thể diện. Chính là hoàng thượng, thanh danh cũng dễ nghe một chút, đương kim hoàng thượng là con thuộc Thái Phi, đương kim hoàng thượng là con từ An Thái Hậu, này hai cách nói, một nghe rất tốt, căn bản chính là không cần nhận thôi, hoàng hậu quản lý cung vụ, cũng là quốc pháp, nhưng hoàng hậu một khi phạm sai lầm đâu, cho nên hoàng hậu vô luận như thế nào cũng không thể cho từ Ninh Thái Hậu mở miệng trước, chính mình làm ra tư Thái trước, từ Ninh Thái Hậu nếu là so đò. Đến lúc đó sẽ không là hoàng hậu nàng lỗi, mà là từ Ninh Thái Hậu ý định tìm việc, từ Ninh Thái Hậu có thể dựa vào cái gì, quốc pháp, gia pháp, đích thứ khác nhau, nhưng là, chủ nhân hoàng cung này, vẫn là hoàng thượng, từ Ninh Thái Hậu ý định tìm chuyện tình, tôn thất sẽ vì nàng mà xuất đầu đắc tội hoàng thượng sao, dư luận đứng ở bên nàng sao, từ Ninh Thái Hậu cũng không phải kẻ ngốc, cho nên, sắc mặt không thế nào tốt trừng mắt nhìn hoàng hậu một cái, lập tức khoát tay nói. Ngươi thân là một quốc gia chi mẫu, chuyện tình hậu cung muốn xem vào tốt, hướng tới võ mầm chi tranh là hậu cung kiên kỵ nhất, ngươi có biết nên làm như thế nào, là, ta hiểu được. Hoàng hậu lên tiếng, nghiêng đầu đối Đức Phi nói, Đức Phi, ngươi hôm nay Đức Hạnh có kém, điểm ngươi là vi phạm lần đầu, trở về đem nữ giới chép 20 lần, xử trí xong Đức Phi, lại đây xem Trần Mạn Nhu, Trần Phi hôm nay mặc dù không sai lầm lớn, nhưng hôm nay duyên cớ là do ngươi. Quay về ngươi đóng cửa ba ngày tươi quá, ngươi có ý kiến, thiếp không ý kiến, Trần Mạng Nhu nhanh hành lễ nói, may mắn Hoàng hậu chưa cho nàng cái tội danh hàng đầu, chỉ nói là đóng cửa ba ngày, vừa vặn có thể tránh thoát người mới tiến cung tiếp theo, coi như là nhẹ, chương 18, đầy đủ hết, Hoàng thượng ở lại nơi thành phi hai buổi tối, ngày thứ ba, trong cung lại vào một chính tâm phẩm chiêu nghi, một tầng tâm phẩm ủy nghi, ngày thứ tư, vào một tiệp dư. Hai mỹ nhân, sau đó, cuối cùng tuyển tú ba năm đã xong, ngày thứ năm, ba ngày cấm đoán Trần Mạng Nhu cũng đến hạn, rốt cục có thể đi ra ngoài gặp người, đầu tiên muốn đi, tự nhiên chính là Vĩnh Thọ Cung Hoàng Hậu, Hoàng Hậu thật ra thực ngể tình, ở trước mặt phi tầng mới tiến cung, chỉ nói Trần Mạng Nhu hai ngày là thân mình có chút không thoải mái, cho nên mới không đi ra gặp người, Hồ Chiêu Nghi, Hàng Uyển Nghi, Mã Tiệp Dư. Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân mới tiến cung vội tới chào Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu đem trâm trên đầu lấy xuống hai ba cái, lại đưa tay lấy xuống một đôi vòng tay, mới xem như thưởng xong, khó trách nữ nhân cổ đại vừa ra khỏi cửa chính là đầu đầy châu Thúy, không mang vài cái, thật đúng là không đủ dùng, đến lúc đó không đủ để ban cho, khi đã có thể quái dọa người, đa tả Trần Phi nương nương ban cho, hồ chiêu nghi vị phân cao chút. Dẫn vài cái vị phi tầng phân vị thấp cấp Trần Mạng Nhu hành lễ, Trần Mạng Nhu nhanh nâng nâng tay, mấy vị xin đứng lên, này ngày sau chúng ta ở chung rất dài, Trần Phi nương nương chính là người sẵn khoái, kia thiếp liền không khách khí, Hồ Chiêu Nghi sống mắt lưu chuyển, trong suốt nở nụ cười, lại xoay người cấp Thành Phi hành lễ, Thành Phi sắc mặt có chút không tốt, gặp Hồ Chiêu Nghi lại đây, hư lạnh một tiếng, thấp giọng nói một câu, Hồ Ly tình. Trần Mạng Nhu ba ngày không ra chung túy cung, nhưng lại chuyện nên biết vẫn là biết đến, Tỷ như, Thành Phi cùng Trần Mạn Nhu vị phân là giống nhau, thời điểm Trần Mạn Nhu tiến cung, Hoàng thượng tuy rằng cũng chỉ là ở chỗ Trần Mạn Nhu ngây người hai ngày, nhưng là ngày thứ ba, Hoàng thượng vẫn chưa chiêu bất luận kẻ nào thì tẩm, hơn nữa, này ngày thứ ba, cũng không có người mới tiến cung, nhưng là đến nàng, nàng chính là ngày thứ nhất thừa sủng, ngày hôm sau Hoàng thượng cái gì cũng không có làm. Đến ngày thứ ba, liền trực tiếp đi đến nơi Hồ Chiêu Nghi mới tiến cung, so sánh hai bên, nàng liền cảm thấy, là Hồ Chiêu Nghi làm hỏng chuyện tốt của nàng. Đương nhiên, Trần Mạng Nhu cũng không phải cái gì tốt, chính là Trần Mạng Nhu phân vị so với nàng cao hơn, cho nên nàng cũng không dám minh trương đảm một chống lại Trần Mạng Nhu, đành phải đem lửa đạn nhắm ngay Hồ Chiêu Nghi. Hồ Chiêu Nghi, ngươi nếu tiến cung, ngày sau sẽ phải bảo vệ tốt quy củ, thu hồi hình dáng hồ ly tinh của ngươi. Đừng mỗi ngày câu tam đáp tứ, làm hỏng quy củ trong cung, Trần Mạng Nhu đều phải vì ngôn ngữ của Thành Phi mà vỗ tay, nói cỡ nào trắng ra cỡ nào trạt lòng người cỡ nào không biết xấu hổ a Sau đó chỉ thấy hồ chiêu nghi mạnh mẽ ngẩn đầu, nhìn Thành Phi nói, Thành Phi nương nương vị phân so với thiếp cao hơn, thiếp tự nhiên là không dám chỉ trích Thành Phi nương nương, nhưng là, Thành Phi nương nương, thiếp cũng biết, này vào cung làm nữ nhân hoàng thượng, đều phải là băng thanh ngọc khiết mới được. Thành phi nương nương nói thiếp câu tam đáp tứ, còn thỉnh thành phi nương nương cấp ra bằng chứng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu không có chứng cớ, thì là thành phi nương nương đối hai cung thái hậu bất mãn, đối hoàng hậu bất mãn, thành phi nương nương là cảm thấy hoàng thượng là hôn quân đi, hoặc là thành phi nương nương cảm thấy hoàng hậu nương nương là hạng người vô năng, ngay cả mọi người hậu cung này quản cũng không tốt, hồ chiêu nghi soạch soạch, lời ra tuôn ra liên tiếp đem Thành Phi nói đến sắc mặt đỏ đậm, còn mang theo vài phần kinh hoảng, nếu là để cho Hồ Chiêu Nghi làm to chuyện, nàng hôm nay có thể đắc tội lớn với Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, một chút trừng phạt là tránh không được, lại nghiêm trọng một chút, nếu là Hoàng Hậu nói nàng không biết tôn ti, ngay cả mệnh lệnh vô của một nước đều dám nghi ngờ, đó là xử tử cũng không đủ, Chiêu Nghi muội muội thực xin lỗi, ta vừa rồi nói chuyện không dùng đầu óc, Thành Phi cũng không phải loại ngu ngốc, Lập tức liền mặt đỏ tay hồng đứng dậy, hoang mang rối loạn đối Hồ Chiêu Nghi hoàng lễ, "Muội muội nếu là thực đang tức giận, liền mắng tỷ tỷ hai câu đi, lời này nói rất đúng, nếu Hồ Chiêu Nghi mắng thực, tình thế đã có thể xoay ngược lại, nhưng là Hồ Chiêu Nghi nếu không mắng, nay sẽ ngậm bồ hòn, ngày sau, không thiếu cung nhân thái giám cũng sẽ nói ra mắng nàng hai câu hồ ly tinh cái gì, đợi ngày sau thực truyền ra không đứng đắn, nàng đã có thể chỉ có thể đâm đầu chết." Trần Mạng Nhu xem mùi ngon, trong lòng cảm thấy hồ chiêu nghi cũng không phải ngốc, ngươi xem mấy câu ứng đối lúc trước, cũng không chu đáo sao, tuyển tú là hai cung thái hậu cùng hoàng hậu chủ trì, ngươi thành phi hoài nghi tú nữ không sạch sẽ, rốt cuộc là hoài nghi ai, mệnh lệnh phong phi là hoàng thượng hạ, thành phi ngươi cảm thấy ta cùng người khác câu kết làm bậy là vì hoàng thượng không có mắt, vẫn là hoàng thượng muốn mang nóng xanh, quả nhiên, chỉ thấy hồ chiêu nghi thân mình uốn éo, vọt tới trước mặt hoàng hậu. Mạnh mẽ quỳ xuống, nháy mắt, hai hàng thanh lệ theo hai má đã chảy xuống, hoàng hậu nương nương, chuyện này còn thỉnh ngài cho cái chủ ý, thiếp thực không dám chính mình làm chủ, thiếp tuy rằng biết thành phi tỷ tỷ không phải cố ý, nhưng là thành phi tỷ tỷ, quả thật là bôi nhỏ hai cung thái hậu thánh minh, bẩn thanh danh ngài, còn có thanh danh hoàng thượng a. thiếp vị tiên ngôn khinh, cũng không thể thay hoàng thượng, thái hậu cùng với hoàng hậu nương nương của trách thành phi tỷ tỷ, việc này tình. Cứ như vậy đổ lên trước mặt Hoàng hậu, Thành Phi nguyên bản có thể không phải nhầm vào Hồ Chiêu Nghi. Ngày sau cho dù là có người dám lấy thanh danh nói chuyện này Hồ Chiêu Nghi, Hồ Chiêu Nghi hôm nay lời này vừa ra, coi như là cảnh báo các nàng, muốn nói, ngươi có địa vị để nói, không phải Hoàng Thái Hậu, không phải Hoàng hậu, ngươi liền miễn khai tôn khổ. Hoàng hậu một tay đỡ cái tráng, câu mày lạnh nghiêm mặt, nhìn chầm chầm Thành Phi trong chốc lát, Thành Phi sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Buồn một tiếng theo sát sâu quỳ gối trước mặt hoàng hậu, Dương Quý phi bỗng nhiên nói, "Tỷ tỷ, này thành phi cũng bất quá là người nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói sai, nàng cũng không có lá gan nghi ngờ anh minh hai cung thái hậu cùng với tỷ tỷ ngài, càng không có can đảm đi hoài nghi ánh mắt hoàng thượng." Không đợi Dương Quý phi nói xong, thành phi liền lập tức đi theo gật đầu, "Là là là, liền là như thế này, thiếp thật sự chính là thời điểm nói chuyện không mang đầu óc." Muốn cố ý khó xử hầu muội muội một chút, đều không phải là hoài nghi ánh mắt hoàng thượng cùng hai cung thái hậu cùng với hoàng hậu anh Minh, con thỉnh hoàng hậu nương nương tha lỗi, hai hại tướng đi hướng này có vẻ nhẹ, thành phi cũng không dám lo lắng cẩn thận, bản năng liền lựa chọn một cái tội danh tương đối nhẹ nhàng, nhưng này cũng do nàng lỗ mãn, nếu là nàng cắn chết chỉ nói chính mình nói không dùng quá đầu óc, nhiều lắm chính là ngôn ngữ vô trạng, hiện tại chính nàng nhất thừa nhận, thì phải là ghen tị. Đương nhiên, hai cái này đều không thể cùng tội danh lớn nhất so sánh, nhưng là tội danh lớn nhất có thể mắc phải hay không, vẫn là cái vấn đề, dù sao có Dương Quý Phi ở, nàng rõ ràng là chống lưng Thành Phi, rất thích ý cùng Hoàng hậu đối nghịch, tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp đem tội danh này gỡ xuống, Trần Mạng Nhu một bên ở trong lòng phân tích tình huống, một bên lắc đầu, Thành Phi quả thật là còn có điểm ngốc, dưới loại tình huống này, nàng chỉ nên khẩn cầu. Sau đó đem sự tình giao cho Dương Quý Phi xử lý, bất quá lại nói tiếp, Thành Phi cùng Dương Quý Phi là có quan hệ gì, hình như Thành Phi vừa mới tiến cung, liền trực tiếp ôm lấy đùi Dương Quý Phi đi, Hoàng hậu tuy rằng không được sủng ái như Dương Quý Phi, nhưng là có con trai trưởng đích nữ bên người, như thế nào đều so với Dương Quý Phi có tiền đồ hơn à, chẳng lẽ, Dương Quý Phi có ưu thế lớn hơn nữa, nghĩ đến đây, Trần Mạng Nhu ánh mắt liền đổi đổi, Thực mịt mờ đảo qua bụng Dương Quý Phi, lúc này khoảng cách hoàng thượng ra hiếu đã muốn 3-4 tháng, nếu là Dương Quý Phi lúc này có bầu, cũng là có thể nói qua, có thánh sủng, có đứa nhỏ, danh phận còn có thể xa sao, bất quá, thành phi là biết Dương Quý Phi có bầu liền cùng Dương Quý Phi tổ chức thành đoàn thể sao, như vậy rốt cuộc là Dương Quý Phi mượn sức thành phi, hay vẫn là thành phi đầu nhập vào Dương Quý Phi, hoặc là nói... Thành Phi rốt cuộc có biết hay không Dương Quý Phi là hoài đứa nhỏ, tốt lắm, nếu là Thành Phi ghen tị hồ chiêu nghi, nói chuyện bất quá không có đầu óc, việc này tình là tốt rồi, hoàng hậu trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Quý Phi, chậm rãi nói, chính là, Thành Phi dù sao cũng là ngôn ngữ mạo phạm hoàng uy, cho nên này cũng không thể không phạt, như vậy đi, Thành Phi trở về sau chép nữ giới 100 lần, giam lại bế một tháng, đến lúc đó, Nhất định phải bỏ tật xấu nhiều lời này, Thành Phi còn muốn nói cái gì, Hoàng hậu ánh mắt đảo qua, Thành Phi lập tức câm miệng, nửa ngày, đầu đụng trên mặt đất nói, thiếp tạ Hoàng hậu nương nương khoan dung, thiếp lĩnh phạt, đi thôi, Hoàng hậu tùy ý khoát tay nói, phạt xong Thành Phi, lúc này còn có một khẩu chủ quỳ rất lâu, Hoàng hậu rũ mắt xuống mương ly trà nhẹ phải một chút lá trà, nhìn lướt qua Hồ Chiêu Nghi, mới chậm rì rì nói, Hồ Chiêu Nghi. Ngươi duy hộ thanh danh hoàng thượng, duy hộ thái hậu cùng bản cung, này là tốt lắm, ngươi làm tốt, nhưng là, ngươi nên biết được, khi nào thì có thể nói cái gì, có chút chuyện, cho dù là ngươi hiểu được, thời điểm không nên nói, phải nuốt ở ngươi trong bụng, cho nên, xử phạt hôm nay, ngươi cũng phải chịu một phần, hoàng hậu nhìn nhìn hồi chiêu nghi, khoác tay, cho cung nữ mang ra hai bộ kinh Phật, sau kinh Phật, có thể làm cho người ta tĩnh tâm. Ngươi cũng nên tỉnh hạ tâm cẩn thận suy nghĩ chuyện tình hôm nay, cẩn thận ngẫm lại cái gì là ngôn nhiều tất thức, thiếp lĩnh phạt, hồ chiêu nghi nhưng thật ra rõ ràng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất đụng đầu nói, hoàng hậu đồng dạng là khoát tay cho nàng đứng dậy, sau khi giao kinh Phật, liền trực tiếp cho nàng đi xuống, bản cung hôm nay thực mất hứng, chờ hai người bị trừng phạt đi rồi, hoàng hậu mới thở dài, ánh mắt ở trên người vài người còn lại quét một chút, vẽ mặt nghiêm túc nói bản cung ở thời điểm các ngươi tiến cung, liền nói qua, vào cung, liền đều là hầu hạ hoàng thượng, ngày thường mặc kệ là nói cái gì, hoặc là làm cái gì, đều phải cố kỵ mặt mũi hoàng gia. Các ngươi khen ngược, không đồng tâm hiệp lực chiếu cố hoàng thượng, còn mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán, chỉ biết tranh giành tình nhân, nói chút chuyện không nên nói, còn thể thống gì? Mọi người đứng dậy hành lễ, một đám miệng đều nói không dám. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, không dám Các ngươi thật sự không dám mới tốt, được rồi, bản cung xem thấy các ngươi liền phiền lòng, đều trở về đi, bởi vì hôm nay không phải ngày đi cấp hai cung Thái Hậu Thỉnh An, cũng không có phi tần mới tiến cung cho Hoàng Thái Hậu xem qua, cho nên Hoàng Hậu khoát tay chặn lại, hôm nay phi tần đại hội đã xong, chương 19, thử, trở lại chung túy cung, Trần Mạn Nhu cho Tẩn hoang lại đây tháo trang sức cho mình, một bên đem sai sai hoàng hoàng gì đó tháo xuống, Một bên nhìn thoáng qua bên ngoài hỏi, vài người kia, biểu hiện thế nào, ngày thường có ra chung túy cung hay không, vẫn chưa phát hiện bọn hắn có ra chung túy cung, đồ ăn của nương nương ngài, mỗi lần đều là ba người đi, hai cung nữ, một tiểu thái giám, cũng không cho bọn họ tổ đội cố định, mà là mỗi lần đều tùy ý tách ra, quần áo trang sức của ngài linh tinh, là nô tỳ cùng đối nguyệt tự mình quản lý, cũng không có cho bọn họ tiếp xúc đến, tẩn hoang nhẹ giọng nói. Đem tóc Trần Mạng Nhu chảy về phía sau, cũng chỉ là đơn giản quảng một chút, dùng một cái cây trâm cố định hảo, theo sau hầu hạ Trần Mạng Nhu thay đổi quần áo, tại Mỹ nhân tháp bày bàn cờ, Trần Mạng Nhu dựa vào tháp, một bên tùy tay cầm quân cờ, một bên cẩn thận tự hỏi, thời gian quả thật là quá ngắn, nàng tiến cung cũng mới vài ngày, tự nhiên lại nhìn không ra nô tài trung túy cung, đều là tay chân của nơi nào, tối trọng yếu nhất là, Trần Mạng Nhu tồn tại. Cũng không có gây trở ngại đến ai, vị trí quý phi thiếu một người, vị trí tứ phi thiếu một nửa người, vị trí bác phi chỉ có ba người, trừ bỏ vị trí chính tứ phẩm cùng chính ngũ phẩm đã muốn đủ người, vị trí khác còn nhiều mà, muốn đi hướng lên trên, hoàn toàn không cần động thủ rửa sạch những người đã ngồi ở vị trí ở trên, cho nên, trước mắt mà nói, nàng vẫn thực an toàn, như vậy, những người đó cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động vào cái đinh bọn họ xếp vào chính là phương diện ăn trần mạng nhu hơi hơi nhíu mì còn là có chút lo lắng tuy nói nàng có thể thi thố phòng bị những người đó kê đơn nhưng cũng chỉ là tạm thời thi thố vạn nhất thời khắc mấu chốt những người đó liên hợp cùng nhau đến đâu mặc dù có đối nguyệt ở đây nhưng nếu có cái vạn nhất nếu là những người đó đều liên hợp lại chính là có đối nguyệt cũng là khó lòng phòng bị a nương nương đây là nô tỳ mới vừa ở ngự thiện phòng làm điểm tâm nghe nếm thử đang nghĩ tới Nàng chợt nghe thanh âm đối nguyệt, Trần Mạng Nhu ngẩn đầu xem xem, về điểm này tâm làm nhìn rất tốt, đóa hoa tuyết trắng một phiến điệp lạc, hơi hơi trong suốt, trung gian là nhụy hoa đỏ tươi, nhìn khiến cho người thèm ăn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. đây là điểm tâm gì? Trần Mạng Nhu thuận miệng hỏi một câu, đối nguyệt cười hì hì nói, này tên là tuyết phù dung, chỉ dùng bột gạo nếp làm thành, nhụy hoa ở giữa là sợi đường đỏ, bên cạnh cái kia thoáng trong suốt một chút. Là cụ từ, đối nguyệt tay nghề càng ngày càng tốt, Trần Mạng Nhu hướng đối nguyệt dơ ngón tay cái, miệng ăn điểm tâm, bỗng nhiên đã nghĩ đến một việc, thời điểm ngươi đi ngự thiện phòng, có gặp người nào, không có a. là có chuyện gì sao, đối nguyệt lắc đầu, nghi hoặc hỏi, Trần Mạn Nhu dừng một chút mới nói, ta hoài nghi dương quý phi mang thai, muốn nhìn một chút ẩm thực của nàng có hay không có cái gì biến hóa, mặt khác, nàng muốn nhìn một chút phản ứng mọi người. Chuyện Dương Quý Phi mang thai, rốt cuộc có bao nhiêu người biết, thật sự, nhưng thật ra đối nguyệt thật hoảng sợ, trên mặt liền mang vài phần lo lắng, nương nương nhà nàng vốn vừa mới tiến cung, này còn không có được sủng ái đâu, Dương Quý Phi trước hết có đứa nhỏ, ngày sau, Hoàng thượng trong lòng cũng không phải mỗi ngày nhớ thương Dương Quý Phi, không đúng, Dương Quý Phi mang thai, liền đại biểu cho Dương Quý Phi không thể thị tẩm, này chẳng phải là một cơ hội. Trần Mạn Nhu thấy đối nguyệt sắc mặt đổi tới đổi lui, đoán cũng có thể đoán được đối nguyệt trong lòng là mơ tưởng cái gì, không thể không nói, hai người thật đúng là chủ tớ, tư tưởng đều là giống nhau. Trần Mạn Nhu đã nghĩ, nếu là Dương Quý Phi mang thai, không phải không thể thì tổng sao, kia thời điểm Đức Phi Trương Uyển Đình tiến cung, làm ra việc kia là có ý tứ gì, nương nương, Lưu Phi đến bái phỏng, đang nghĩ tới, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sau đó thanh âm tiểu hỷ tử ở bên ngoài vang lên, trần mạng nhu nhanh đứng dậy, mau mau đi mời vào đến. Vi nhạc, ngươi đi pha trà, hội ẩm, ngươi cùng bôi đình cùng với tiểu nhạc tử lại đi ngự thiện phòng đem mấy phân điểm tâm lại đây. nàng vừa nói xong, chợt nghe tiếng cười sang sản lưu phi, muội muội không cần như vậy, ta lại đây cũng không phải là vì ăn điểm tâm của ngươi, ngược lại a, ta còn mang điểm tâm đến cho muội muội đâu, muội muội có muốn nếm thử? Tỷ tỷ tự mình mang đến, muội muội phải nếm thử." Trần Mạn Nhu cười khanh khách ra cửa nghênh đón, cấp Lưu Phi một cái bán lễ, "Cấp Lưu Phi tỷ tỷ thỉnh an." "Ai?" Muội muội xin mau mau đứng lên. Lưu Phi vội vàng đi vài bước, đến trước người Trần Mạn Nhu đem Trần Mạn Nhu nâng lên, "Chúng ta là tỷ muội, làm sao còn dùng nghi thức xã giao? Ngươi nếu còn như vậy, ta ngày sau khả cũng không dám đến đây nữa a." "Muội muội cũng không phải là đa lễ, mà là trong lòng vui mừng." Trần Mạn Nhu cũng thuận thế đứng lên, cười nói: "Hơn nữa, quy củ vốn là như thế, muội muội cùng tỷ tỷ tuy rằng thân cận, muội muội lại cũng không thể vô lễ, càng không thể dùng quan hệ tỷ muội chúng ta đến lạc tiếng người." Lưu Phi dừng một chút, tươi cười càng thêm sáng lạng, "Muội muội lo lắng quả nhiên Chu Đáo, là tỷ tỷ ta sơ sót, mong rằng muội muội đừng trách." Tỷ tỷ nói lời này, muội muội cần phải tức giận a? Trần Mạn Nhu giả bộ không hờn giận, cùng lưu phi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bỗng nhiên đều nở nụ cười. các nàng lui tới như vậy, nói không chừng ban ngày đứng ở cửa mới có thể đều không nhận đâu. tỷ tỷ mâu mâu mời vào, ta vừa mới vẽ một mẫu theo mới. tỷ tỷ giúp ta nhìn xem. trần mạng nhu mở đề tài, đi đến bên cạnh người lưu phi nói, lưu phi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, ai nhà, vui vặn. ta tuy rằng theo không tốt, nhưng ta thích nhất xem người khác làm đồ tốt gì đó. Mẫu mới này của muội muội này nếu là đẹp, cũng đừng quên đưa cho tỷ tỷ một cái, xem tỷ tỷ nói, chẳng lẽ còn thiếu đồ theo trên người. Trần Mạn Nhu mắt to nhất loan, cười nói, muội muội ta cũng không dám cùng tú nương bên người tỷ tỷ tranh công việc châm tuyến, bằng không a, các nàng ngày mai đến chỗ ta khóc kể, sẽ nói ta đoạt bát cơm các nàng. Bát cơm? Lưu Phi nháy mắt mấy cái, không nghe hiểu. Trần Mạn Nhu miếm môi cười cười, các nàng là người của tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho các nàng cơm ăn, các nàng mới có thể sống sót, sống rất tốt. Cho nên, bát cơm của các nàng ngay trong tay tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần các nàng, các nàng tự nhiên không có bát cơm. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy, thật đúng là có chuyện như vậy à? Lưu Phi suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, cười khanh khách thân thủ trạc trạc hai má trần mạn nhu. Ta nói, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào liền tưởng tượng sự tình gì đâu? Ta như thế nào cũng nghĩ không ra loại cách nói này, Trần Mạng Nhu hát hát nở nụ cười hai tiếng, tổng không thể nói đây là quảng đại quần chúng nhân dân sâu sắc tổng kết đi, nha, đây là mẫu theo ta vẽ, Tỷ tỷ thấy thế nào, Trần Mạng Nhu theo khuôn châm tuyến lấy ra bức họa theo hoa bản thân vẽ, Lưu Phi cầm lên hai mắt nhìn nhìn, lập tức hoan hỷ nói, đây là không phải đổ quyên hoa à, ta thực thích à, muội muội có thể cho ta mượn dùng sao, Tỷ tỷ tùy ý. Trần Mạn Nhu cũng hào phóng, dù sao mẫu theo chỉ cần chính mình muốn họa, có thể họa ra rất nhiều, cũng không hiếm lạ một cái này. Lấy mẫu theo mở ra đề tài, Lưu Phi rõ ràng so với thời điểm vừa vào sinh động hơn, chờ đối nguyệt đưa nước trà tới lại lui ra. Lưu Phi mới nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, "Muội muội, có chuyện tình không biết ngươi có biết hay không? Tỷ tỷ chưa nói là chuyện gì tình, muội muội cũng không biết ta rốt cuộc có biết hay không?" Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày. Chỉ biết người này không phải đến không, chẳng qua, không biết người này nói tin tức đối với mình có hữu dụng hay không, ta nghe nói, Thành Phi là biểu muội Dương Quý Phi, Lưu Phi lén lút nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó tiến đến bên người Trần Mạng Nhu thấp giọng nói, Trần Mạng Nhu trong lòng trầm trầm, quả nhiên, Thành Phi không phải là vô duyên vô cớ liền ngã về phía Dương Quý Phi, như vậy, là Thành Phi chính mình muốn tiến cung, hay là Dương Quý Phi cố ý làm cho nàng tiến cung đâu, thật sự trong lòng vừa nghĩ, trần mạng nhu trên mặt còn làm ra bộ dáng kinh ngạc, nhưng là hai người các nàng một chút cũng không giống a, hơn nữa ta xem ngày thường, thành phi đối quý phi nương nương thân thiết một chút, quý phi nương nương đối thành phi nhưng là không có tỏ vẻ gì đặc biệt, lưu phi biểu môi nói, ước chừng là bà con xa, muội muội, này không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất là, phi tần trong cung thân phân vị, thứ nhất muốn xem tư lịch, thứ hai muốn xem đứa nhỏ để ta muốn xem trình độ được sủng ái, nhưng là nữ nhân có đứa nhỏ hay không, này cũng là muốn xem có được sủng không, cho nên điều thứ hai cùng thứ ba liền không sai biệt lắm, vị trí thượng tứ Phi còn có hai cái trống, nhưng là bác Phi đã có chúng ta ba người, ngày sau, thật đúng là khó mà nói, Lưu Phi cẩn thận nhìn chầm chăm sắc mặt Trần Mạng Nhu, chậm rãi nói, Trần Mạng Nhu trên mặt nhất phái kinh ngạc, trong lòng lập tức minh bạc ý tứ Lưu Phi đến đây, luận tư lịch, Lưu Phi nhiều hơn. Nếu là lâu dài, Lưu Phi nhất định là thủ tuyển, nhưng là mọi sự không có tuyệt đối, nếu là lần sau tuyển tú vừa vặn có người thân thế tương đương đâu, nếu là lúc này có Phi tần sinh đứa nhỏ, nếu là Trần Phi cùng Thành Phi đều được sủng ái đâu, nếu là Lưu Phi nàng bị người hãm hại đâu, cho nên, tại lúc sự tình không có xác định trước, Lưu Phi phải tìm đồng minh, phải trước đem một người được đề cử tăng cấp để chèn ép xuống mới được, phía sau Thành Phi có Dương Quý Phi. Thành phi thoáng ván mới có thể cùng nàng liên minh, như vậy, cũng chỉ có Trần Mạn Nhu này là người mới không núi dựa vào, Tỷ tỷ, tuyển tú vừa qua khỏi, chuyện tình thăng phân vị, tạm thời không có đi, Trần Mạn Nhu trong lòng suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không chủ ý, nàng hướng đến là không ở trong cung kéo bè kết phái mới là chuyện tốt, nữ nhân trong cung, cho tới bây giờ đều là nói một đàn làm một nẻo, một khắc trước có thể cùng người thân ái ấm áp cách nghĩa Kim Lan ngay sau đó có thể đem dao nhỏ đưa đến trong bụng hoặc là ngực của người, cho nên, kéo bè kết phái chỉ trích chuyện tốt, đầu sỏ hậu cung, cho tới bây giờ đều không thích hậu cung xuất hiện loại cục diện này, một khi xuất hiện loại hiện tượng này, như vậy người bên trên, nhất định lấy hoàng sủng hoặc là băng cho hoặc là địa vị linh tinh gì đó, đối với các nàng tiến hành phân hóa, câu nói kia nói như thế nào, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích cộng đồng, nàng cùng Lưu Phi. Cũng không phải thật sự là thân tỉ muội Chương 20, cự tuyệt, long mi lưu phi chất chấp, mỉm cười nói, lần sau tuyển tú là 3 năm sau, nhưng là muội muội có câu là phòng người chu đáo, đợi cho thời điểm tuyển tú, người mới nghĩ biện pháp. Khi đã muốn chậm, ai cũng không là kẻ ngốc, nhất là hoàng thượng cùng hoàng hậu, chẳng sợ hậu cung tất cả mọi người là kẻ ngốc, hay người bọn họ cũng tuyệt đối không phải, ai lại cố ý chọn lúc trước khi tấn phong để nháo sự. Đến lúc đó không bị giáng đi phân vị là tốt, còn chờ thăng phân vị, không bằng đi nằm mộng có vẻ nhanh. Hảo tỷ tỷ, ta biết ngươi là suy nghĩ cho ta, nhưng là a, Trần Mạn Nhu hơi hơi dừng một chút, mới cười nói, ta hiện tại chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, không cầu thăng chức, tỷ tỷ trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói đã. Thấy Lưu Phi trên mặt hiện lên không ngờ, Trần Mạn Nhu nhanh chóng nói, tỷ tỷ cũng biết, sang năm sẽ mở khoa cử. Đại ca của ta, sang năm cũng muốn tham gia, phía sau, ta vạn vạn không thể cản trở đại ca của ta, nếu là nàng ở trong cung xảy ra chuyện tình gì, mặc kệ là thăng phân vị hay là gián phân vị, đối Trần Gia đại ca mà nói cũng không là chuyện tốt gì, thăng, dễ dàng làm cho người ta đem Trần Gia đại ca liên hệ cùng việc Trần Mạng Nhu được sủng ái, làm bẩn Trần Gia đại ca, mà hàng, có khả năng sẽ làm Trần Gia đại ca bị liên lụy, cho nên, mặc kệ là người nào, cũng không như Trần Mạn Nhu bảo trì hiện trạng mới tốt. Trần Mạn Nhu nói không phải quá rõ ràng, nhưng Lưu Phi là tuyệt đối có thể suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua là trong chất mắt, Lưu Phi trên mặt liền trở lại tươi cười. Khó trách a, ta đây liền không bắt buộc. Mùi mùi thật sự là hảo phúc khí. Ta nếu là có như vậy một ca ca, cũng không cần phải biết tính toán. Ta xem tỷ tỷ mới là người có phúc khí. Trần Mạn Nhu cười nói, đem mâm đựng trái cây hướng Lưu Phi bên kia đẩy tới. Hành phi lại như thế nào được sủng ái, nàng cũng là vừa mới vào cung, tỷ tỷ cũng là người từ lúc tìm để, nghĩ đến, chỉ cần tỷ tỷ không làm sai cái gì, kia tấn phong 3 năm sau, nhất định tỷ tỷ có một cái danh ngạch, bất quá là một câu chuyện, Trần Mạn Nhu tự nhiên sẽ không keo kiệt bán cho Lưu Phi một cái nhân tình, đương nhiên, nàng bất quá cũng là nhắc nhở một chút, làm như thế nào vẫn là chuyện tình của Lưu Phi, nhưng là Lưu Phi có thể đến nơi nàng tìm đồng minh coi như là người người thông minh, người thông minh nên có thể nghĩ đến đã biết ý tứ câu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Quả nhiên chỉ thấy Lưu Phi hơi hơi nhíu mày, nhìn bên ngoài mặt cười thoáng qua nói, Mụi Mụi quả nhiên là người thông minh trong sáng. Kia Tỷ Tỷ sẽ cùng Mụi Mụi học hỏi. Ta nghe nói Mụi Mụi vẽ tranh là vô cùng tốt. Ngày sau Tỷ Tỷ lại đây học, Mụi Mụi có bằng lòng chỉ giáo, Tỷ Tỷ quá khen. Mụi Mụi cũng bất quá là học chút da lông mà thôi. Trần Mạng Nhu chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, đáp ứng, khi cùng lúc trước đáp ứng cùng Lưu Phi kết minh có gì khác nhau, không đáp ứng, nhưng thật ra dễ dàng chọc giận Lưu Phi, không quá có lời, đơn giản liền hàm hồ một chút, may mắn Lưu Phi vốn cũng không tính thật sự đi học họa họa cái gì, cũng vốn không có tiếp tục miệt mài theo đuổi câu chuyện, nói vài câu nhàn thoại, mới đứng dậy cáo từ trở về, nương nương, Lưu Phi làm sao lại tìm tới ngài. Làm cho bôi đình các nàng đem đồ vật trên bàn thu thập, tận hoang tới hầu hạ, mới thấp giọng hỏi, Trần Mạng Nhu cười nhạo một tiếng, không tìm ta thì tìm ai, hiện tại hậu cung này, có thể có tiếng nói là hai người hoàng hậu cùng dương quý phi, Đức Phi cùng Thục Phi không được sủng, lại cũng không phải bị vắng vẻ, chỉ cần các nàng không phải là mưu hại mạng người, phi vị có thể ngồi vững chắc, ba năm sau tấn phong, Thục Phi cùng Đức Phi tất nhiên có một sẽ được phong làm quý phi. Trần Mạng Nhu bắt tay vào tách chỉ nói, tuy rằng Lưu Phi lúc trước phân tích nguyên nhân đại bộ phận đều là đối với nàng, nhưng Lưu Phi lại chưa nói tới nguyên nhân trọng yếu, thì phải là vượt cấp thăng vị, Thục Phi cùng Đức Phi, nếu trong 3 năm này phát sinh tranh chấp đâu, Đức Phi tiến cung thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là một người có tâm kế, có thể trơ mắt nhìn danh hiệu Quý Phi rơi xuống trên đầu Thục Phi sao, mà Thục Phi, đã làm Thục Phi 3 năm, lại thêm 3 năm, Cũng đã không sai biệt lắm đã là cực hạn, nàng nguyện ý kiên trì 9 năm sau, cho nên, danh hào quý phi nàng tất nhiên cũng là tình thế bắt buộc, thuộc phi cùng đức phi ai cũng không muốn buông thai cho vị trí quý phi kia, cũng chỉ có thể có một người thắng, nhưng là, nếu là kết quả lưỡng bại câu thương, lưu phi nàng cũng là tìm để lão nhân, thuộc phi cùng đức phi đều rơi xuống, khi quý phi cũng chỉ có thể bên trong tòng nhị phẩm bác phi chọn lựa, ngoài lưu phi nàng, ai có thể thượng vị. Nàng đến mượn sức Trần Mạn Nhu cũng không giống như là nói lúc trước là Quang Minh chính đại, nếu Trần Mạn Nhu cùng Lưu Phi kết minh, các nàng khẳng định là sẽ phân công, lấy Lưu Phi tính kế, nhất định là làm cho Trần Mạn Nhu đi đối phó Thành Phi, Thành Phi là ai? Là biểu muội Dương Quý phi, Thành Phi nếu là xảy ra chuyện, Dương Quý phi sẽ ngồi yên không nói đến sao? Vì thế, dùng một Trần Mạn Nhu, đem Dương Quý phi ngăn chặn, vừa vặn dư ra thời gian và không gian cho Lưu Phi bố trí kế hoạch thể ra sự tình, Trần Mạn Nhu nhất định là con chốt thí, Lưu Phi này nhìn là một người thích thẳng thắng, như thế nào tâm cơ cũng thâm trầm như vậy đâu, cho Trần Mạn Nhu phân tích hoàn toàn, Tẩn Hoang ở một bên than thở, Trần Mạn Nhu cười thân thủ trạc đầu nàng, đây đều là ta một mình cân nhắc, rốt cuộc Lưu Phi nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không biết, nói không chính xác người ta quả thật là muốn cùng chúng ta hợp tác, bất quá, mặc kệ Lưu Phi rốt cuộc có thành tâm hay không, Trần Mạng Nhu cũng không thể tiếp tra xét, xem qua nhiều tiểu thuyết cung đấu trạch đấu như vậy, nếu mình còn tin tưởng bên trong thâm cung thực có bằng hữu, thực có lòng thành thực lòng này này nọ nọ, nàng còn không bằng tìm đậu hũ đâm đầu chết đi, nương nương, chúng ta về sau, đối nguyệt ở một bên hỏi một câu, Trần Mạn Nhu lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không làm, trước đêm cung nhân chung túy cung thăm dò chi tiết, có thể mượn sức đều mượn sức, mượn sức không được. Ngày sau tìm cơ hội đổi đi nơi khác, mặc kệ Dương Quý Phi sinh nam hài hay là sinh nữ hài, mặc kệ thuộc Phi cùng Đức Phi có thể đối Dương Quý Phi động thủ hay không, cùng chúng ta đều không có vấn đề gì, Dương Quý Phi đã chết, Trần Mạn Nhu cũng không chiếm được ưu việc, Dương Quý Phi sinh nam hài, Trần Mạn Nhu lại không chiếm được ưu việc, một khi đã như vậy, Dương Quý Phi sinh hay không sinh đứa nhỏ, cùng nàng có cái gì quan hệ, Đức Phi cùng thuộc Phi lưỡng bại câu thương. Nàng cũng không ưu việt trong đó một cái thắng lợi, nàng lại không ưu việt khi Đức Phi cùng Thục Phi có thể hay không tranh đấu, cùng nàng có cái gì quan hệ, thành Phi cùng Dương Quý Phi quan hệ, nàng lại không xen vào à, là, nương nương, nô tỳ hiểu được, tẩn hoang cùng đối nguyệt đều là người thông minh, hai người lên tiếng, cũng không quấy rầy Trần Mạng Nhu tiếp suy nghĩ sự tình, đều tự xoay người đi làm việc, Trần Mạng Nhu có vẻ lười, chỉ chỉ đại khái phương hướng, hai người các nàng là muốn đem điều trần mạng nhu nghĩ đều làm ra, tự nhiên là được việc. Vi nhạc lại đây một chút, đến bên ngoài, tẩn hoang đem người kêu đến, sau đó đưa nàng một cái rổ, phượng vĩ lan trong ngự hoa viên nở rồi, ngươi đi qua hái mấy đóa trở về, không cần nhiều, năm sáu đóa là có thể. Nghĩ nghĩ, lại bảo tiểu thành tử, ngươi đi sách rổ cho Vi nhạc, chờ hai người xuất môn, tẩn hoang lại bảo hội ấm cùng tiếng tiểu đến đây. Làm cho tiểu đinh tử cùng với các nàng đi ngự thiện phòng đem cơm trưa sách trở về, chờ vài người cũng đều đi rồi, cuối cùng một mình bôi đình cùng tiểu lai tử liền không xuống dưới, tẩn hoang nhìn đối nguyệt, đối nguyệt gật gật đầu, sau đó đem bôi đình kêu đi, tiểu lai tử, hiện tại ta có một nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi, làm tốt, ngươi chính là tâm phúc của chủ tử nương nương chúng ta, làm không tốt, tẩn hoang kéo dài thanh âm nói, tiểu lai tử nhanh cấp tẩn hoang hành lễ. Hảo tỷ tỷ, ta cam đoan với người, nhất định làm tốt, tiểu nhân nếu vào Trung túy cung thì phải là người Trung túy cung, tiểu nhân tự nhiên là hy vọng có thể được chủ tử nương nương coi trọng, vậy là tốt rồi, ngươi đến Ngự hoa viên đi, nhìn xem vi nhạc cùng tiểu thành tử có hay không đi gặp người nào khác, nếu bọn hắn phát hiện ngươi, ngươi nói phải đi đưa mẫu theo cho Lưu phi nương nương đi, Tẩn Hoang nói xong, đem mẫu theo Hoa Đỗ Quyên đưa cho tiểu Lai tử. Nhìn hắn còn thật sự hỏi, hiểu được ý tứ của ta, tẩn hoang tỷ tỷ yên tâm, tiểu nhân hiểu được, cam đoan nhất định làm cho nương nương vừa lòng, tiểu lai tử xoay người hoàng lễ, thấy tẩn hoang gật đầu, mới vui vẻ chạy ra chung túy cung, mà đối nguyệt bên này, lại là đối thoại đồng dạng với bôi đình, bất quá, bôi đình là lấy cớ trần mạng nhu bỗng nhiên nhớ tới muốn thêm một món canh, những người này lập tức liền phái đi ra ngoài hơn phân nửa a đối nguyệt đi tới. Hướng trong viện nhìn lướt qua, cười nói, tẩn hoang gật gật đầu, có thể sớm một chút xác định thân phận bọn họ, chúng ta cũng có thể sớm một chút yên tâm, nói xong, mắt hô thanh hạnh cùng hồng mai lại đây, hôm nay, chúng ta là muốn hỏi các ngươi một chút, ngày thường theo nhau xuất môn, có từng thấy vi nhạc các nàng đi gặp những người khác không, hồi tẩn hoang tỉ tỉ, cũng không có gặp vi nhạc tỉ tỉ các nàng xuất môn, thanh hạnh cùng hồng mai nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh hành lễ nói. Tửng Hoang khoát tay, không cần khẩn trương, các ngươi cũng biết, nương nương chúng ta vừa mới tiến cung, này nha hoàng nhị đẳng, cũng là tạm thời định ra, các ngươi a, cũng không phải không có cơ hội. Hồng Mai cùng Thanh Hạnh trên mặt đều hiện lên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ Tửng Hoang tỷ tỷ, nhóm nô tỳ ngày sau nhất định đối nương nương trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội bán đứng nương nương." "Biết là tốt rồi, ngày sau động tĩnh trong viện, các ngươi đều cẩn thận chú ý." Có cái gì gì thường, sớm một chút nói cùng chúng ta, nếu là các ngươi biểu hiện tốt, tốc độ hướng lên trên cũng có thể nhanh chút, đối nguyệt cầm hai cái hà bao ban cho các nàng, hai cái tiểu nha hoàng vô cùng cao hứng đáp ứng, thu phục hai người này, liền chỉ còn lại có ba tiểu thái giám, một người là Trần Mạng Nhu chỉ định tổng quản trung túy cùng tiểu Minh Tử, hai người là tiểu Hỷ Tử cùng tiểu Nhạc Tử mỗi ngày đi theo Trần Mạng Nhu ra ngoài, ba người này, đều là người thông minh, biện pháp bình thường. Là vô dụng, một người là thâm tàn bất lộ, đơn giản thử cũng thử không được, hay người khác, là ở ngay dưới mí mắt Trần Mạng Nhu, cho nên, tạm thời không để ý tới.